Chào các bạn, mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm của tác giả Cổ Long Phần 98, hồi 47 Hai cọc ghim nhau, phần tiếp Tiếng mắt của Tiểu Phi hình như bị hút vào nhau với tia mắt của Kinh Vô Mại Nên cứ đam đam chứ không hề rời đột, không hề chất nháy Lòng Tiêu Vân thong rong nói tiếp Bởi vì vị Kinh tiên sinh, vốn rất muốn huynh đài đến đây đấy Hướng về Kinh Vô Mạng, Lâm Tiêu Vân cười cười. Kinh Tiên Sinh, không biết tại hạ đoán có trúng không nhỉ? Ánh mắt của Kinh Vô Mạng cũng đã bị hút vào nhau với tia mắt của tiểu phi. Hắn đã chẳng nói một tiếng nào mà cũng không rời tia mắt. Cả hai như không còn nghe thấy tiếng động xung quanh. Thật lâu, Lâm Tiêu Vân lại cười cười nói. Kinh Tiên Sinh mau huynh đài đến đây, chỉ có một nguyên nhân là giết huynh đài mà thôi. Lâm Tiêu Vân, tiếp theo kẻ tinh sinh muốn giết ai, từ trước đến giờ chưa một ai thoát khỏi. Tiên mắt của Tiểu Phi bây giờ mới bắt đầu di động, hắn rời ngay vào thanh kiếm của Kinh Vô Mặc. Gần như đồng thời, tia mắt của Kinh Vô Mặc cũng đưa ngay thanh kiếm của Tiểu Phi thật Có lẽ trên đời này chưa có hai thanh kiếm nào giống nhau như thế. Hai thanh kiếm dù không phải là thứ cổ kiếm thiên niên, cũng không phải thứ danh lưu binh khí phổ, nó là hai thanh kiếm thường chỉ có điều, hai thanh kiếm rất mến, rất mỏng, thứ kiếm dễ gãy lắm thôi. Tiếng tuy giống nhau, nhưng cách kiếm của hai người lại khác nhau. Kiếm của tiểu phi rất chính giữa sợi dây đai, đốc kiếm xéo về bên phải. Kiếm của Kinh vô mặt rắp ngay bên phải, đốc kiếm quay qua phía trái. Nhưng cả hai người phất một thứ khắc lực dị thường, thứ áp lực không ai có thể giải thích thật thông. Ánh mắt của hai người khi chạm vào thanh kiếm của nhau, thì chân họ cùng một lúc tiến lên nhưng ánh mắt vẫn không rời thanh kiếm. Chỉ trong nháy mắt, khoảng cách hai người chỉ còn hơn một sải tay và cả hai cùng dừng lại. Họ giống như hai cây trụ bị chôn đứng, cứng sâu vào mặt đất. Không ai có thể tìm thấy một sự may động nào. Họ hành động thật dập khuôn nhưng không phải khảy trước người sau, mà cùng một lúc. Dường như ý nghĩ của người này chưa phát lộ thì người kia đã hay rồi. Trực giác của họ vô cùng bén nhạy. Kính vô mạng vận trường bào, nhưng áo cũng chịu khuất qua đầu gối. Tay áo của hắn buộc lại, bàn tay ló hẳn ra ngoài, những ngón tay khá dài, những đốt xương lồi cao chứng tỏ con người có nhiều sức mạnh. Áo của Tiểu Phi ngắn hơn, ống tay áo của hắn bị xương sách đi nhiều chỗ thật dài. Ngón tay của hắn cũng thật dài, thật nhỏ, nhưng da rẻ trông quá nhám, ở xa nhìn như có hột. Hình như móng tay của họ được cắt luôn, hình như họ không bằng lòng bất cứ thứ gì có thể can ngại họ khi rút kiếm. Có thể nói đây là hai con người giống nhau nhất trên đời. Tự nhiên họ không phải giống nhau về sắc diện như hai anh em ruột. Họ giống nhau về phong cách, về tư thế, về thái độ đối đầu. Bây giờ thì họ đã gặp nhau, đối diện nhau. Chỉ khi nào họ đứng đối diện nhau, người ta mới thấy những điều dị biệt. Giang cách của họ có giống nhau, nhưng trong căn bản, khí chất lại khác hoàn toàn nhau. Sắc diện của Tiểu Phi tuy trầm tĩnh, lạnh lùng, nhưng mắt hắn nhiều lúc lóe lên như lửa, thứ lửa cương quyết thường. Chỉ nhìn vào ai cũng có thể thấy con người đó có bị cháy cả thể xác lẫn tinh hồn, hắn cũng không khi nào tiếc. Kình Vô mạng thì như lúc nào cũng mang một chiếc mặt nạ, mãi mãi không hề bộc lộ một cái gì đang có trong lòng. Nhưng bất cứ chiếc mặt nạ nào cũng chứa hai con mắt. Từ nơi đó, người ta có thể nhìn thấy được những gì. Trái lại với Kình Vô Mặc thì phải trịp bó tay, vì đồ Là đôi mắt cá chết Cửa sổ tâm hồn của hắn Luôn luôn đóng chặt, kín mít Toàn thân kinh vô mạng giống y như tượng đất Có lẽ khi chưa sinh ra Hắn đã bị bỏ vào lửa Thân tình hắn biến thành một khối Không có huyết mạch lưu thông Tiểu phi có thể nhẫn nại, có thể đợi chờ Nhưng tuyệt nhiên không thể chịu đựng Để cho bất cứ ai xài kiếm Kinh vô mạng có thể chỉ vì một lời nói Mà giết người Thậm chí có thể vì một khía cạnh mong manh nào đó Mà giết người Nhưng lúc cần Lại có thể chịu đựng cho người điều khiển Cả hai đều có những dị thường đáng sợ Người ta sẽ thẩm nghĩ Không hiểu tại sao Tạo hóa lại sinh ra hai con người như thế Mà lại để cho họ gặp nhau Thu đã tàn rồi Cây lá thật tiên sơ Gió không mạnh Nhưng những chiếc lá mất nguồn nhựa sống Vẫn bay làng tài Không biết có phải quả thật chúng vì không cuống Hai vị khí của hai con hổ nhau, làm cho phải bị bứt một cách vội vàng. Cả một bầu trời đất bỗng như đông đặc, bỗng như không còn một sinh vật nào khác nữa. Thanh kiếm của hai người tuy hãy còn rất cứng trong lưng, tay của họ tuy chưa máy động, nhưng hai cha con Lâm Vân đã cảm thấy hơi thở nghẹn dần. Thình lình, một vùng ánh sáng ra, bắn xẹt vào cơ người Tiệp Phi. Lâm Tiêu Vân đã tiên hạ thủ vi cường. Hắn không hoàn toàn hy vọng ám khí có thể đánh ngã được Tiểu Phi Hắn chỉ cố làm cho Tiểu Phi phân tâm Để thanh kiếm của kinh vô mạng có thể dễ trúng mục tiêu Ánh kiếm lué lên Một loạt kiếm len canh phát ra Vườn ánh sáng từ trong tay của Long Tiêu Vân bay lên thùng tắt ngấm Thanh kiếm của kinh vô mạng đã tuốt ra Và bay lượn sát mang tay Tiểu Phi Tiểu Phi đã nắm cứng đốc kiếm của mình Nhưng mũi kiếm dừng lại chứ không thoát hẳn sợi dây đai Ám khí đã bị kiếm của kinh vô mạng đánh rơi Hai cái mặt của cha con Lâm Tiêu Vân tái sạm lại Ánh mắt của Kinh Vô Mạng và Tiểu Phi vẫn giá nghỉ chỗ cũ Mặt họ không đột sắc Kinh Vô Mạng chậm chậm tra kiếm trở vào Bàn tay của Tiểu Phi chậm chậm buông ra Qua một lúc thật lâu Kinh Vô Mạng vụt nói Người đã thấy thành kiếm của ta nhắm vào ám khí Chứ không phải vào hướng người Tiểu Phi nói Đúng thế Kinh Vô Mạng nói tiếp Người thật là bình tĩnh đấy Đúng Sự bình tĩnh của Tiểu Phi Đã làm cho mắt hắn vô cùng chính xác Ám khí của Long Tiêu Vân tung ra Gần như cùng một lượt Với thanh kiếm của Kinh Vô Mạng tuốt ra Bất cứ ai cũng có thể hiểu rằng Cả hai cùng nhắm một mục tiêu Là tập kích Tiểu Phi Nhưng với con mắt của Tiểu Phi thì không Cũng không phải hắn hiểu người Mà là hắn thấy Mắt hắn thật tin Nếu hắn hiểu người Thì hắn khỏi phải đặt tay vào đắp kiếm. Nhưng nếu hắn không thấy chính xác. Thì hắn đã rút hẳn thanh kiếm ra. Chứ không khi nào lại nhông ngang. Nhưng dầu với cách nào. Hắn cũng chỉ rút kiếm. Chứ thân hình hắn không nứt nhít. Hắn không tránh nấy. Kinh vô mạng nói tiếp. Nhưng nhát ứng của người hơi trọng đấy. Trầm ngâm một lúc. Vẻ mặt của tiểu phi vượt hiện nhiều thấm khổ. Và cuối cùng hắn nói. Đúng thế. Kinh vô mạng nói. Ta có thể giết người Tiểu Phi đáp ngay Đúng Ngày đến đây Hai cha con Lâm Tiêu Vân đưa mắt liếc vào nhau Và cũng thở vào nhẹ nhóng Kinh Vô Mạng vụt nóng Nhưng ta không giết người Hai cha con Lâm Tiêu Vân tái mặt Tiểu Phi nhìn thẳng vào đôi mắt cá chết của Kinh Vô Mạng Và hắn hỏi chậm chậm Người không giết ta ứ Kinh Vô Mạng nói Ta không giết người Vì ngươi là Tiểu Phi Đôi mắt cá chết của hắn vụt như sóng lại Bức màn thống khổ vụt nổi lên So với thống khổ của tiểu phi Có lẽ còn hơn một mặt Tiếng mắt hắn nhìn vào khoảng trống không Làm như nơi trống không đó có một người em nữ Một tiên nữ, một hồ ly ngồi ngắm thành một hình người Qua một lúc khá lâu, hắn nói Nếu ta là người Thì hôm nay ta không thể giết người Câu nói đó có lẽ luôn cả Tiểu Phi cũng không hiểu Chứ đừng nói đến ai khác Câu nói của kinh vô mạng Chỉ một mình kinh vô mạng hiểu Bất luận là ai Nếu trong 2 năm ở vào cái sinh hoạt của Tiểu Phi Phản ứng tự nhiên trở thành chậm chạm Huống chi Trong cái thời gian đó Mỗi đêm hắn lại phải uống tô canh Bất luận là ai Nếu mỗi đêm đều bị chất ma túy ngấm vào cơ chế Như thế suốt 2 năm Thì phản ứng nhất định phải bị chỉ động Kinh vô mạng không chết Tiểu Phi, không phải vì động lòng trắc ẩn, mà nhiều nỗi thống khổ của Tiểu Phi. Bởi vì chính hắn cũng có nỗi thống khổ giống như Tiểu Phi. Hắn muốn Tiểu Phi sống, cũng có thể không rõ ràng, nhưng mộ thức hắn muốn Tiểu Phi chia cái nỗi thống khổ của hắn đang mang. Một kẻ thất tình, nếu hay biết có một người cũng bị bỏ rơi, tự nhiên nỗi thống khổ trong lòng mình vô hình được giảm đi đôi chút. Người thua bạc, nếu thấy một người thua đậm hơn mình, Trong lòng tức khắc nghe có phần dễ chịu hơn Tiểu Phi đứng như trời trồng Hình như hắn đang nhai đi nhai lại câu nói của kinh vô mạng Kinh vô mạng nói Ngươi có thể đi đi Tiểu Phi ngẩn mặt lên Ta không đi được Kinh vô mạng gặp lại Ngươi không đi Ngươi muốn ta giết ngươi à Tiểu Phi nói Đúng Chầm ngơ một lúc Kinh vô mạng hỏi Vì lý tầm quan phải không Tiểu Phi đáp Phải Chỉ cần ta còn sống Chỉ cần hơi thở vẫn còn Ta không bao giờ để hắn chết bởi tay ngươi Long Thiếu Vân thường kêu lớn Thế còn lâm Tiên Nhi Ngươi đành nhẫn tâm Để cho làng vì ngươi mà đau khổ ạ Trái tim tiểu phi Cụp như bị ai đâm vào một mũi kim Hắn cẳng ngay nhúc nhối ngược hắn như giẳng lại Kinh vô mạng không để hắn muốn. Hắn quay lại bó Long Thiếu Vân Nói từng tiếng một Ta thích giết người Ta thích chính tay ta giết Người hiểu rõ hay không? Lâm Tiểu Vân cố gắng mỉm cười Biết Tôi biết rõ rồi Kinh Vô Mạc nói Tốt Người biết rõ là tốt Không thì ta sẽ giết người Hắn xoay mình lại và nói luôn Lý tầm Hoa ở đâu Hãy đưa ta đến đó Lâm Tiểu Vân khẽ lít về phía tỉnh Phi Còn hắn thì sao? Kinh vô mạc, vùng mặt lạnh thừng. Ta muốn giết hắn lúc nào cũng được.